Khắc Linh kết hợp quán Linh giống như quá trình sản xuất máy tính ở kiếp trước. Trí Linh im lặng, rồi chỉ một chút sau rốt cuộc đã đưa ra kết luận. Do anh thừa phong trợn mắt liếu lưỡi trong đầu là một đống hỗn độn. Hắn cảm thấy mình đang phát điên hoặc thằng Trí Linh này điên mất rồi. Trí Linh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 Chẳng lẽ hắn ngập ngừng như không tin nổi hỏi tới ngay cả giao động như thế này ngươi cũng phục chế được sao? Thanh âm trí linh lộ ra vẻ kiêu ngạo mơ hồ bản chất của giao động này vốn chẳng khác gì quá trình vận hành của trí năng. Sao ta không thể phục chế hữu? Do anh thừa phong lần nữa nhảy dựng lên, gương mặt hắn vì quá kiếp động mà trở nên đỏ bừng. Ngươi muốn nói ngươi cũng có thể quán linh.